Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 38 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Ở kỳ trước các bạn đang nghe, bác Hiếu nhận nhiệm vụ chuyển tài liệu cho trung đoàn. Sau khi lên tới trung đoàn, gặp lại bác Hồng rồi nghỉ lại ở đó một đêm. Sáng ra dậy sớm, ăn cơm sáng rồi tôi tạm biệt anh em ở trên ban tác chiến lên đường. Anh Hồng bây giờ cũng bận lên lớp giảng bài cho số anh em cán bộ của trung đội ở các đại đội lên tập huấn tại trung đoàn. Thời đó thì lính bộ binh, cán bộ trung đội, đại đội rất yếu kém về công tác sử dụng bản đồ địa bàn và ở trên trung đoàn đã quyết định mở lớp tập huấn cho số anh em này để nâng cao trình độ và anh Hồng là giảng viên cho lớp tập huấn này. Cũng cỡ hơn 6 giờ sáng thì tôi bắt đầu lên đường, vũ khí, tư trang, tài liệu mang theo cũng gọn nhẹ. Tôi một mình đi dọc theo con đường 132 về hướng Udon mùa khô nắng nóng ngay mới từ sáng sớm đã thấy cái hơi nóng nốt nó bốc lên rừng rực rồi đường thì vắng hoe không có một bóng người và tôi thì cứ giữa đường mà đi từ trung đoàn về tới Udon cũng khoảng chừng ba chục cây số rồi từ Udon về đến cứ của trung đoàn ở Novia chắc khoảng trên dưới chục cây nữa Thôi thì cứ gói gọn tổng cộng khoảng trên 40 cây số là cùng. Để cho một ngày đi bộ từng đó cây số thì cũng không phải là điều gì đáng quan tâm. Và nếu cảm thấy ngại đi đường vòng về qua Udon như vậy thì cũng có thể đi tắt dọc theo đường tàu như hôm chuyển cứ lên Kim đi, chúng tôi đã từng đi thì sẽ gần hơn được chừng 7-8 cây số. Suốt dọc đường đi tôi cứ phân vân suy nghĩ xem có nên đi theo tuyến đường sắt không. Gần hơn thì gần hơn thật thì đấy, nhưng cũng hơi mạo hiểm chút. Bởi một mình một đường như vậy quả thật là có chút phiêu lưu, nếu gặp dân thì không nói làm gì, nhưng nếu là địch thì cái thế chủ động của tôi sẽ mất. Bởi bọn địch hoàn toàn có thể tiến sát lại gần và ra tay trước, còn tôi thì không thể biết được đó là địch hay là dân. Và nếu có biết được thì lúc đó cũng đã kết thúc vấn đề. Vì vậy nếu muốn đi tắt ở trên đường sắt cho gần thì tôi cần phải lên phương án cho suốt đoạn đường đó đi như thế nào, gặp người thì sẽ xử lý ra làm sao, gặp bọn địch thì sẽ xử lý như thế nào. Cuối cùng rồi tôi quyết định mạo hiểm đi dọc theo đường sắt cho tiết kiệm thời gian cũng như năng lượng, sức lực quốc bộ. Khi đi dọc theo tuyến đường sắt thì nguy hiểm nhất là ở đoạn giữa, còn ở hai đầu của đoạn đường thì cũng không đáng ngại lắm. Và cái điểm nguy hiểm nhất chính là cái khu vực cái nhà ga tàu cũ bỏ hoang. Đoàn đường cần chú ý nhất cũng chỉ khoảng trên dưới 5 số và cũng đang giữa ban ngày như thế này, rất dễ quan sát. Nếu như có gặp địch thì tôi lăn xuống cái dãy đường sắt mà tác chiến. Nhiều tôi không dám nói chứ, nói thật, từ 3 đến 5 thằng phút thì tôi có thể vừa chiến vừa chạy mà bọn địch không thể làm gì nổi tôi đâu. Còn nếu như gặp người bất kể là ai, từ phụ nữ, người già hay trẻ con thì cũng không thể để cho họ đến gần. Khi họ phát hiện thấy mình thì tức khắc sẽ bỏ không đi trên cái đoạn đường sắt nữa mà tạt vào hai bên đường đi lẫn trong những cánh rừng hay che gai. Rồi cứ bám theo đường sắt mà về tới khu vực ngã tư đường tàu. Lên phương án xong tôi quyết định sẽ đi dọc theo đường sắt cho gần và nhanh hơn. Một chút mạo hiểm nhưng khi đã có kế hoạch phương án cho cách đi rồi thì chẳng có gì mà phiêu lưu cả. Cũng quá tầm trưa, tôi mới về đến cái đoạn đường 132 có đường sắt cắt ngang. Rẽ phải đi thêm chục cây số nữa dọc theo đường sắt, tôi sẽ về tới ngã tư đường tàu. Bây giờ tôi lại dừng lại suy nghĩ thêm một lần nữa, xem cái quyết định của mình đã chín chắn chưa. Tự hỏi mình một lần nữa, có nên mạo hiểm phiêu lưu như vậy không? Mà có đáng để mà phải hành động như vậy không? Nếu thật sự thấy sợ thì lúc này là lúc có thể thay đổi ý kiến. Và cái kế hoạch độc lập tác chiến mà tôi đã vạch ra Khi đi trên đoạn đường sắt sẽ bỏ Và thôi cứ việc thẳng tiến về Udon Rồi từ đó theo đường 51 mà về trung đoàn bộ tại Novia Đường thì dĩ nhiên là có dài hơn thêm cỡ chục cây nữa Đơn giản thế thôi Một tháng do dự của tôi lúc đó cũng đúng thôi Tha rằng là ở đây nó cứ sòng phẳng như ở hướng núi Kim Ri thì lại rất dễ Gặp địch, gặp người là cứ thế mà nện vô tội vạ nên chẳng có cái gì mà phải đáng ngại. Chỉ cần mình tỉnh táo quan sát dọc đường đi là coi như ổn. Nhưng mà ở cái khu vực này thì chẳng biết tin nào nếu gặp địch mà nó nói nó là du kích của Campuchia. Nói thật mình cũng chịu chứ chẳng có gì để phân biệt đâu là địch và đâu là du kích. Mà cũng cứ phải nói trắng ra luôn là du kích của Campuchia lúc bây giờ cũng chả tin được. Nếu cứ tin ở cái đám du kích Campuchia thì có ngày cái đầu của mình nó rời khỏi cổ. Đấy, ngay như cái lão xăng xã trưởng hay thằng cha tọc trưởng Phum ở phiên Novia là trung đoàn, tiểu đoàn trưởng của đơn vị lính post ấy. Cuối cùng thì cái ý nghĩ mạo hiểm một tí chút của tôi nó đã thắng. Thế là tôi quyết định rẽ phải đi dọc theo đường sắt cho gần và cũng thử xem cái bản lĩnh của mình nó đến đầu đi thêm khoảng chừng hai ba cây số đầu ở trên dọc đường sắt tôi thấy cũng bình thường nhiều đoạn rừng cây mọc sát với đường sắt thấy cây cối um tùm chẳng quan sát được gì xa tôi cũng đã bắt đầu thấy hơi ngại có một chút ân hận ở cái quyết định của mình nhưng rồi tôi lẩn ngay vào sâu ở bên trong đường đi tránh những cái đoạn đường có thể có những bất ngờ mà mình không thể lường trước được biết đầu đấy cứ thế tôi đi thêm khoảng năm sáu cây số thì đến cái nhà ga cũ từ đó đã bắt đầu thấy dân đi lại quanh khu vực đó những chiếc xe bò của dân đánh ngang qua đường sắt đi lại ở giữa phun này qua phun kia nhưng tôi không lộ mặt mà tránh để cho họ không thể phát hiện được ra mình đi vòng qua khỏi khu vực ga một đoạn xa là tôi lại ngoi lên đường sắt mà đi từ đây về đến ngã tư đường tàu mỗi bước chân là mỗi bước an toàn dần lần trước khi hành quân ngang qua từng đoạn ở đây tôi vẫn còn nhớ cũng chỉ chừng vài cái số nữa là sẽ ra tới ngã tư đường tàu rồi và trước đó khoảng hai cây số là khu vực mà cách đây trên một năm chúng tôi đã từng tác chiến đoàn đó ở trong phim thì quá quen thuộc đối với tôi khi đơn vị chưa chuyển cứ lên kim chi tiểu đoàn chín đã đóng quân ở gần khu vực này bất chợt tôi có một ý nghĩ hay là nhân cái chuyến công tác này mình ghé qua thăm lại trận địa của trận đánh ở ngã tư đường tàu ngày xưa rồi ghé thăm luôn cái phun mà lính của đại đội 2 chúng tôi đã chốt giữ, ghé thăm trận địa của trận đánh lấy tử sĩ của đại đội 21. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định thôi, không nên ghé vào trận địa hướng lấy tử sĩ của đại đội 21. Vào đấy là quá mạo hiểm mà cũng không cần phải mạo hiểm đến mức như vậy khi mình chỉ có một mình ở đây. Ấn tượng trận đánh cùng số lượng thương vong của trận đánh đó vẫn còn chưa phai mờ trong tâm trí tôi đề hình quá bất lợi cho ngày đó và cho cả đến lúc này nên tôi quyết định sẽ không ghé qua mà chỉ đi về đến chốt của đại đội 2 cũ thì ghé qua thế thôi. Khoảng trên 3 giờ chiều thì tôi về ngang qua cứ của đại đội 2 cũ, tôi đứng sắt nhìn vào trận địa của đại đội 2 vẫn như xưa, bên trong phun lác đác có bóng người đi lại, dân họ cũng đã về ở trên những cái nhà sàn còn sót lại rồi thêm những cái nhà lá mới dựng lên mái tranh vẫn còn mới, những thân cây dừa đổ ngổn ngang ngày đó cũng đã được dân dọn dẹp sạch sẽ. Họ đem cưa cái thân cây dừa đổ thành từng khúc xếp dọc theo đường đi ở trong phun. Còn những cái mái nhà ngói đỏ bị pháo bắn sạt cả màng ngói đổ xuống ầm ầm cũng đã được dân sửa lại. Những nhà bị cháy khi đó cũng đã được dựng lên những nhà tranh thốt nốt mới. Cái phun ngã tư đường tàu này xưa kia đẹp là thế. Mà chỉ sau có một tuần đánh nhau với tụi phốt ở đây Thì nó đã biến thành một cái phun đổ nát hoang tàn Xác xơ đến thảm hại Và giờ đây có bàn tay của người dân Campuchia sau chiến tranh Nó bắt đầu đang dần dần hồi phục Tôi tạt qua đại đội bộ của đại đội hai cũ Ngôi nhà vẫn nguyên vẹn Có lẽ nó là ngôi nhà lành lặn nhất ở trong cái phun này Cái hầm ở dưới nhà sàn vẫn còn đó Người dân chưa lớp bỏ Chắc họ sợ chiến tranh Có thể sẽ vẫn còn tiếp diễn ở nơi đây Quanh khu vực của đại đội bộ đại đội 2 lúc đó Thương binh tử sĩ mang về đó đã dài khắp quanh khu vực hầm Bao nhiêu nhỉ? Có tới trên 20 thương binh tử sĩ của đại đội 2 Chỉ sau một ngày chiến đấu giữ chốt Một con số rất đáng để suy ngẫm Để tưởng nhớ về trận đánh đó Khi đó bọn địch mạnh khóa Chúng còn mạnh để tập trung được quân quần tan nát tiểu đoàn 7 cũng như là cả trung đoàn 209 lúc đó. Mai gần đây tôi mới biết là trung đoàn trưởng Trần Cường của trung đoàn 209 cũng đã bị thương tại khu vực ngã tư đường tàu và lúc đó không riêng gì tiểu đoàn 7 bị bọn địch tập trung đánh mà cả tiểu đoàn 8 và 9 cũng bị bọn Phớt tập trung quân đánh ác liệt không kém. Khoảng 5 giờ chiều thì tôi về đến trung đoàn bộ ở cứ ở Novia. Từ ngã 3 trên đường 51 rẽ trái là đi vào trung đoàn bộ Trong hai dãy nhà máy ngói ở ven đường Lúc bấy giờ trong trung đoàn bộ vắng vẻ hơn trước kia Bởi toàn bộ đơn vị đã dồn về trung đoàn ở núi Kim Ri Chỉ còn lại một số rất ít tại đây Nói là ít so với quân số của trung đoàn cũ từ còn như hiện tại tôi vẫn thấy đồng lắm Mỗi nhà cũng có đến 4-5 người Họ là ai và làm gì ở đây thì tôi xin chịu Ở đây tôi cũng chẳng quen biết ai ngoài anh Trung To là anh nuôi ở trên hậu cần của trung đoàn. Lần trước gặp anh ấy rồi, khi tôi vào trung đoàn lấy thư cho tiểu đoàn 7 để mang lên tuyến trước, tôi mới tạt bừa vào một ngôi nhà ngói rồi hỏi mấy anh lính ở đó. Các anh ơi, nhà của trung đoàn trưởng hay chính ủy trung đoàn là ở nhà nào? Ban tham mưu trung đoàn nằm ở đâu? Cái nhà thứ 6 tính từ ngoài đường vào nằm ở giữa cái dãy nhà này. Ban tham mưu thì ở nhà đối diện bên kia đường Mà mày ở đơn vị nào Về trung đoàn có việc gì dạ, Em lính ở bên tiểu đoàn 7 Trong Kim Ri ra Mang theo tài liệu về trung đoàn nộp Nghe vậy mấy anh ấy trợn trôn mắt lên nhìn tôi Mày đi từ trong đó ra đây một mình à Vâng Thì em đi một mình thôi anh ạ Hôm trước đi từ trong Kim Ri ra cùng với anh em Đi tập vấn ở trên trung đoàn Rồi từ đó về đây có một mình em đi bộ Từ sáng đến giờ mới tới này Nói rồi tôi chào các anh để đi qua bên nhà của trung đoàn trưởng và chính ủy của trung đoàn Căn nhà vắng lặng tôi không dám leo lên nhà sàn mà chỉ đứng ở dưới cầm nhà để chờ Trong lúc chờ thì có ai đó ở trên nhà bước xuống Tôi mới mở ba lô của mình lấy ra hai bọc tài liệu để ra ngoài Trong đầu nghĩ nộp cho trung đoàn xong là qua tham mưu trung đoàn nộp là tôi hoàn thành nhiệm vụ Sau đó cứ thẳng bước mà về cứ của tiểu đoàn 7 thôi Nhưng mà đứng chờ một lúc vẫn không thấy ai đi xuống Tôi cũng muốn lên tiếng đánh động lắm Nhưng cũng thấy hơi ngại Nhớ có ai đó lại xuống mắng cho một trận Cái tội gây mất trật tự thì sao Nhưng rồi sót ruột qua Tôi thì muốn nộp nhanh để con phải về cứ của tổ đoàn 7 nữa chứ Tôi còn đến cả chục cây số nữa Phải đi ở trong chiều nay Từ đây về tới cứ của tổ đoàn 7 Thì cũng không có gì đáng ngại Kể cả là đi đêm cũng chẳng có gì phải sợ Đơn vị tôi cũ Anh em vẫn đi đêm về đơn vị có sao đâu Tôi nghĩ ra cứ để ba lô súng ống bao xe đạn ở đó Rồi ôm bọc tài liệu Mang sang ban tham mưu trước Rồi quay lại đây sau Ban thăm nằm ở bên kia đường Ở cái nhà đối diện Khi nãy thấy có mấy người ở đó đi ra Cứ nhìn sang phía bên này Thấy tôi đứng ở đó và tôi thì cũng chẳng biết họ là ai Bây giờ chạy qua cứ gọi to lên Thế nào cũng có người thưa Nghĩ vậy mới đứng trên sàn nhà Tôi gào to lên Các anh ơi các anh ban thăm yêu ơi Ai thế Muốn cái gì thì lên đây chứ sao lại cứ đứng ở dưới đó mà gọi như vậy Lên đây Tôi thì cũng chỉ mong có thế thôi Liền ôm luôn cái bọc tài liệu Leo lên nhà sàn Rơi mẽn lén đập thỏ bên ngoài cửa Bác anh em lính tiểu đoàn 7 Chỗ bố Xuyến ở trong Kim Ri Ra mang tài liệu của tiểu đoàn 7 Nộp cho ban tham mưu của trung đoàn Một anh nghe thế vậy liền bốp chát ngay lão Xuyến là bố mày chứ bố gì của tao chúng tao Tôi dạ dạ và đưa mắt nhìn vào ban tam ưu của trung đoàn. Mấy anh trên này người nằm, người ngồi trên cái nhà sàn trong ban tam ưu, rồi có một anh đứng dậy nhận bọc tài liệu và nói: "Rồi, chú em đi từ ở trong đó ra bao giờ, đi với ai?" "Dạ em mới đi ra đến đây, em đi một mình từ sáng đến giờ từ trung đoàn bộ về đây." "Thế bây giờ mày còn đi đâu nữa?" là em về cứ của tổ đoàn 7 lấy tài liệu để cứ đem về Kim Di Thuệ Bố Xuyến có dàn em mang tài liệu về Ban Tam Miu Thì xin các anh cho em cái giấy xác nhận là em đã mang tài liệu về nộp cho Ban Tam Miu Vậy đề nghị anh cho em xin cái giấy ạ Bố Xuyến nhà mày rách việc bỏ mẹ ra Lúc nào cũng chỉ thích giấy với chẳng tờ Nào thích giấy gì thì tao ghi Thế mày thích tao ghi cái gì Em chẳng biết nữa Anh cứ ghi cho em là hôm nay Em mang tài liệu về đây và các anh đã nhận Em nghĩ có lẽ thế là đủ Thấy anh ấy lấy giấy hí hoáy Viết một lúc rồi giao cho tôi mảnh giấy Bằng cái giấy vở học sinh Ở bên dưới có chữ ký to như con gà Tôi cảm ơn anh ấy rồi chào tất cả các anh Rồi trở về nhà của Trung đoàn trưởng Nhà Trung đoàn trưởng vẫn thấy vắng lặng như tờ Ba lô bao xe đạn Và chúng của tôi vẫn ở nguyên trụ cũ Tôi đang định gọi Nhưng còn ngập ngừng chưa biết gọi tên ai ở đây Thì ở trên nhà có một anh đi xuống Cả dãy nhà ở đây khác với những nơi khác Ở cái chỗ là cầu thang đi từ phía sau nhà để lên nhà sàn Nên ai đó có vào gầm nhà sàn thì chủ nhà cũng không nhìn thấy Vì vậy tôi ra vào nhà của Trung đoàn trưởng đến 2 lần Mà chẳng thấy ai có ý kiến đi cỏ gì Thấy anh ấy cũng đã khá lớn tuổi rồi chắc tầm phải ba mấy chứ không phải là loại trẻ danh như chúng tôi thì tôi đoán có lẽ cũng cỡ này kia chứ không thể là cái loại lon toang được nên mới đánh bảo nói bừa yeah, báo cáo thủ trưởng em lính tiểu đoàn 7 ở trên núi kim đi theo lệnh của tiểu đoàn trưởng mang tài liệu về nộp cho trung đoàn trưởng hoặc là chính ủy của trung đoàn vậy hả em mới ở tuyến trước về hả vào, vào vào vào đây ngồi đi anh ấy chỉ vào cái ghế băng ở dưới gầm nhà sàn Với cái bàn bên cạnh chỉ cho tôi ngồi xuống, rồi rất vui vẻ anh ấy hỏi: "Em về lâu chưa? Tình hình ở trên đó có gì không? Mang tài liệu gì của tiểu đoàn về, đưa đây anh xem nào." Dạ em mới về đến đây, ở trên đó cũng bình thường thôi anh ạ." Vừa nói tôi vừa lấy cái bao tài liệu đưa cho anh ấy, nhân tiện nói luôn: "Anh cho em xin cái giấy xác nhận đã chuyển tài liệu về trung đoàn để có cái về báo cáo với tiểu đoàn là em đã hoàn thành nhiệm vụ." Anh ấy nghe xong liền gọi lên nhà Sơn ơi cầm cho anh cái bút và tờ giấy xuống đây Một tiếng dạ từ trên nhà vọng xuống Rồi chỉ một lúc Cái thằng liên lạc của trung đoàn Cầm bút và giấy xuống nhà Tôi lúc đó cũng không có để ý Xem cái thằng liên lạc trung đoàn là ai Cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng Để còn về cứ của tiểu đoàn 7 Thì lúc đó thằng liên lạc của trung đoàn Cũng đã xuống đến nơi Nó nhìn thấy tôi Nó ngạc nhiên rồi ơ ơ ơ ơ Hiếu Mày đi đâu thế này Tôi cũng quá ngạc nhiên khi thấy cái thằng Sơn ở đây Chúng tôi ở với nhau cả Nó là liên lạc đại đội 11 của tiểu đoàn 9 Từ thời còn ở Nam Chóp Thế rồi một lần tất cả cán bộ của đại đội Của đại đội 11 hy sinh Trong vụ nổ mìn tăng Duy có một mình nó là thoát chết Do lúc bây giờ nó đi vắng khỏi đại đội bộ Rồi nó được đưa lên làm liên lạc của tiểu đoàn 9 Đã lâu quá rồi không gặp lại nhau Và bây giờ nó là liên lạc của trung đoàn Anh kia bây giờ cũng ngạc nhiên Khi thấy hai đứa chúng tôi nhận ra nhau Lúc đó thằng Sơn mới dối dít giới thiệu Báo cáo thủ trưởng Thằng này với em trước huấn luyện cùng đơn vị Đi cùng đoàn với nhau Nó ở bên tiểu đoàn 7 Là liên lạc của đại đội 2 Nói rồi nó quay sang tôi nói Còn đây là anh Cường Chính ủy mới của trung đoàn 209 mình đấy Mày bây giờ làm gì ở bên tiểu đoàn 7 Nghe nói tiểu đoàn 7 của mày nằm ở trong Kim đi phải không Tiểu đoàn 9 của tao đóng gần ngã ba âm len Còn tiểu đoàn 8 ở phía sau trung đoàn bộ hướng Kim Ri Nó nói như máy khâu Ừ thì tao vẫn là liên lạc của đại đội 2 thôi Trên tiểu đoàn hết người Nên tiểu đoàn mới chọn tao mang tài liệu về cứ ở Nô Còn tiểu đoàn 7 của tao bây giờ đóng quân ở trong sát núi Kim Ri Còn những tiểu đoàn khác ở đâu thì nói thật bọn tao cũng không biết Lúc bây giờ viết xong cho tôi cái giấy Chính ủy Cường trao cho tôi Rồi hỏi thêm tình hình đơn vị ở trên đó ra sao Tôi cũng có biết gì nhiều đâu mà nói Chỉ biết báo cáo Tiểu đoàn 7 của em thì vẫn bình thường thế thôi Xong việc Tôi chào thủ trưởng để về cứu tiểu đoàn 7 ở Novia Chính ủy Cường nhắc tôi Bây giờ cũng muộn rồi đấy Đi sợ xa như thế không an toàn Nếu muốn thì có thể ở lại trung đoàn bộ sáng mai hãy về cứu của tiểu đoàn 7 Nhưng quản thật Ở trên trung đoàn tôi cứ thấy có cái gì đó gò bó không thoải mái nên đã xin phép thủ trưởng để về cứ luôn. Chào tạm biệt thủ trưởng cùng với thằng bạn. Rồi tôi khoác ba lô vác xuống ngược đường đi ra khỏi trung đoàn bộ hướng về cứ của đơn vị cũ. Ra khỏi nhà của trung đoàn trưởng cũng đã gần 6 giờ tối rồi. Trời lúc bây giờ cũng đã ngả về tối. Nếu đi nhanh khoảng hơn 7 giờ thì tôi sẽ về đến tiểu đoàn 7 ở núi Novia tính toán như vậy nên tôi rảo bước cho nhanh để về càng sớm càng tốt nhưng khi vừa đi ngang qua cái nhà hậu cần của trung đoàn thì từ ở trong nhà hậu cần có một thằng từ ở trong nhà gọi vọng ra nè hiếu mày thế à đi đâu đây quái lạ sao tự nhiên lại có người trong nhà hậu cần gọi chúng với tên mình mà mình thì có quen biết ai ở trên hậu cần trung đoàn đâu nhìn vào cái nhà kho của hậu cần trung đoàn thì thấy có hai ba người đang đuối húi làm cái gì đó cũng cứ nghĩ là có ai đó trùng tên với mình nên sau một vài giây cựng lại nhìn ngó xem ai đã gọi rồi tôi lại bước tiếp vừa được vài bước thì có một thằng ở trong nhà hậu cần trung đoàn chạy ra vừa chạy vừa vẫy vừa gọi rúi rít hiếu hiếu hiếu mày mày biết à sao tôi gọi mà cái lời đi tất cả ôi trời ơi hóa ra thì là cái thằng đông thằng này tôi có cả một huyền thoại với nó nó huấn luyện cùng với tôi và về trung đoàn hai cùng một ngày khi còn đang lớn ngứa ở trên trung đoàn học sử dụng súng hỏa lực thì nó ở chung nhà với tôi lúc tải đạn cho trận đánh ngày 26 tháng 9 năm 78 thì nó đi một hướng tôi đi một nơi rồi sau đó tôi thì về tiểu đoàn 7 trước khi nó thì được bổ sung về đơn vị khác nên cũng không biết là nó ở đâu trong trung đoàn thời gian hơn một năm qua ở cùng chung một trung đoàn mà tôi với nó đã gặp nhau bao giờ đâu về cũng chẳng biết là nó đã về đơn vị nào nay tự nhiên gặp nó ở ngay trung đoàn bộ, cái thằng này á nó trắng trẻo đẹp trai với cái chiếc răng khểnh nhìn rất duyên, tôi gặp bạn thì cũng mừng quá, đông đông mày mày đây à, làm gì ở đây vậy? thằng đồng thì cũng mừng quynh ôm chầm lấy tôi, mồm nó thì nói tiên lia, tao ngồi trong nhà hậu cần nhìn ra thấy cái thằng nào dáng quen quen đang đi từ trong trung đoàn ra, hóa ra là mày, lâu quá rồi từ cái ngày vào đơn vị, hôm nay mới gặp lại mày. Tao vẫn biết là mày ở bên tiểu đoàn 7, tình đoàn gặp anh em chúng nó vẫn nói về mày, vẫn biết mày còn sống. Bây giờ mày đi đâu đấy? Tao mang tài liệu về trung đoàn, bây giờ thì quay về cứ của tiểu đoàn 7 thì tao vẫn sống chứ chết ngay làm sao được. Thế mày bây giờ làm gì? Ở đâu? Thì ngày đó tao về tiểu đoàn 8 cùng với thằng Hai Sút rồi đi học một lớp một quản lý, vẫn bây giờ thì mới qua làm quản lý của đại đội 21. Tao mới về Việt Nam qua được mấy ngày. Đại đội phó đại đội 21 của tao là lính chính xác của tiểu đoàn 7. Mày có biết anh ấy không Tao lạ gì Anh hộ trinh sát tiểu đoàn 7 Lính ở Vĩnh Phú đúng không Mà mày về Việt Nam bao lâu Có việc gì Mà ai cho mày về đấy Tao có quen biết với mấy anh ở trên hậu cần của trung đoàn Nên xin cho tao cùng về Việt Nam Để mua nhu yếu phẩm cho đơn vị Mua bán gì đâu Các anh ấy lý do cho tao tranh thủ về Sài Gòn Đi chơi mấy ngày thôi Ở Sài Gòn suốt ngày phóng xe đạp đi chơi Đến khi thấy các anh ấy bảo lên xe về đơn vị Thì mình leo lên xe về Thôi hôm nay mày qua chỗ tao nghỉ lại Một đêm ngày mai về tiểu đoàn 7 Mê nhân tiện tao mới mua được ít chè thuốc Mày qua rồi cầm về cho anh em có cái mà dùng Đúng là như chết đuối vỡ được cọc Nghe có chè thuốc để về làm quà cho anh em Ở đơn vị tuổi mừng dơn Cái thằng này không chè Không có thuốc lá Vậy mà về Việt Nam cũng nhớ mua mang sang làm quà cho anh em Hôm nay nó lên trung đoàn Nhận lương thực thực phẩm cho đại đội 21 của trinh sát Thì vô tình gặp tôi đi ngang Đúng mình trúng mánh rồi. Thế là theo nó về bên đại đội 21 tôi vừa được ăn vừa được nói lại còn vừa được gói đem về lại còn được ngủ một giấc đến sáng mai về đơn vị có còn gì mà bằng nữa. Thế là tôi theo thằng Đồng cùng với anh em về dân trại của đại đội 21. Đại đội 21 lúc bây giờ đóng quân đối diện với cái cổng của trung đoàn bộ sang phía bên kia đường 51 vào sâu phía trong chừng 500 mét giữa những cái bụi tre gai rậm dì rậm dịt. Đúng là dân trinh sát Đến cái doanh trại cũng khó phát hiện ra Đã nhiều lần đi ngang qua trung đoàn bộ Vẫn biết là trinh sát đóng quân Ở quanh đây thôi Nhưng chưa từng thấy Một cái thửa ruộng khá phẳng Được làm thành cái sân đá bóng Với hai cái cột gôn bằng gỗ Với tre được buộc chắc chắn Nhà lán các trung đội trinh sát chung quanh Anh em dựng nhà toàn bằng tre Lá nhưng cũng khá đẹp Và ở phía bên trái doanh trại Là một cái hồ nước lớn cách chừng 100 mét Cái hồ này ăn thông ra tận đường 51 Và cái đập chắn ngang đường giữ nước Cả đại đội 21 Nay cũng đã dồn lên tuyến trên gần hết Chỉ còn lại khoảng hơn chục anh em chưa đi Và thằng Đồng bạn tôi lúc đó Ở nhà Làm vương làm tướng vừa về tới nơi Là nó đã hò hết anh em cơm mời khách, Làm cơm mời khách Đúng là cái dân quản lý Mà chẳng biết chúng nó dân vận địch vận ra sao Mà chỉ một láng một cái Tôi đã thấy chúng nó cắt tết gà Và cũng chỉ độ nửa tiếng đồng hồ đã có một mâm cơm ngon lành mời tôi rồi thêm cái khoản rượu th nốt được đựng trong mấy cái bình tông rót chan bát sắt thì thôi mấy chục anh em quay quần bên mâm cơm đại gia đình trong đám anh em này có cả mấy thằng lính là Tân binh ở quận 1 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vừa mới bổ sung quân cho đơn vị bọn này mới qua uống rượu thuốct nốt còn chưa quen cây loại rượu vừa nặng vừa sóc như đấm vào cổ chúng nó uống không được mới uống được tí chút là chúng nó đã than đau đầu mà đúng là như thế thật nuốt ngụm rượu thốt nốt qua cổ rồi mà nó cứ đẩy ra phải nuốt hai ba lần nó mới chịu trôi xuống dạ dày cái loại rượu mà dân Campuchia mới nấu xong đã chơi luôn thì đúng là thế thật khó nuốt lắm nhưng cứ uống mãi rồi cũng quen và nôn võ luyện uống rượu cũng phải luyện để mới thành chính quả đấy chứ không thể là cứ ngang xương vào mà uống ngay được đâu Uống mãi, luyện mãi, mỗi lần ngồi vào mâm là đi hết một bát sắt, thì sẽ có lúc uống hơn một bát sắt rượu tốt nốt vẫn chưa chịu tốt. Còn bình thường mà chơi chừng nửa bát thôi thì cũng đủ để đi tìm chỗ mà nằm rồi. Đêm hôm đó hai thằng chúng tôi mắc võng nằm cạnh nhau trò chuyện tâm sự với nhau cả đêm. thôi thì đúng là tí tỉ thứ chuyện trên đời, chuyện gì có thể nói được với nhau, thằng nào còn thằng nào mất rồi Chúng nó hy sinh trong hoàn cảnh nào, ở đâu, trong trận nào thì ra cái thằng Hà Sứt đi thông tin vô tuyến cho đại đội 6 của tiểu đoàn 8 đã có kể với thằng đồng biết cái trận phối thuộc cùng với đại đội 2 tiểu đoàn 7 lấy tử sĩ của đại đội 21 bên ngã tư đường tàu hơn một năm trước. Chúng nó đồng cảm với cái nỗi gian nan vất vả của tôi lúc đó qua lời kể lại của thằng Hà Sứt. Ở đâu cũng thấy cái mặt nó, chỗ nào cũng thấy nó trong cái trận đó. Bọn tao thì thua Vứt cá đại liên với cối 60 lại mà chạy Trong khi đơn vị nó vẫn đánh Từ bên kia chẳng nhìn ra Tao vẫn thấy nó cùng với đơn vị Đánh vận động lên rồi Thằng sết kết luận Đại đội 2 của chúng nó đánh khiếp thật Điều tôi quan tâm Là Việt Nam bây giờ ra sao Tôi đang ao ước Một lần được về Sài Gòn Dù đi bằng phương tiện gì cũng được Lâu quá rồi tôi chưa được về thăm Nhớ lắm Việt Nam ơi Những người từng đi xa Tổ quốc lâu ngày Mới hiểu hết được cái nỗi nhớ nhung đến mức nào Tôi cũng đã không ngần ngại Nói ra cái mong muốn của tôi với thằng Đồng Nếu có thể được về Việt Nam một chuyến thì tốt quá Thằng Đồng hứa để nó hỏi ý mấy anh ở trên hộ cần xem sao Vì mỗi tháng đều có xe của Trung đoàn về Sài Gòn để mua nhu yếu phẩm Chỉ cần thêm cái giấy công tác của Trung đoàn cho đi là xong Nhưng cũng cần phải có sự giúp đỡ của hậu cần trung đoàn Thì mới có tên ở trong danh sách gửi lên Và cái điều ác nhất là tôi lại không nằm trong cái khối quản lý của hậu cần trung đoàn Chỉ sợ đưa lên rồi có ai đó có hỏi Sao tự nhiên cái thằng liên lạc của đại đội 2 về Sài Gòn mua bán cái gì Thì cũng bỏ bố biết trả lời cho làm sao Còn nếu tên của thằng Đồng nhưng lại là tôi đi thì cũng được Nhưng đơn vị lại thiếu người Thành ra mình là cái thằng bỏ ngũ vô kỷ luật thì cũng không xong Vì vậy chúng tôi thống nhất là thôi Cứ từ từ chờ thời cơ tốt nhất Rồi thằng Đồng nó sẽ tạo điều kiện Để giúp tôi về Việt Nam chơi một chuyến Sáng hôm sau Thì tôi về lại cứ của tiểu đoàn 7 Thằng Đồng đưa cho tôi Có đến hai làng chè Với bao thuốc mang về để làm quà Ba lô gạo của tôi thì vẫn còn nguyên Từ hôm đi đến giờ đang sang đến ngày thứ 3 rồi Mà tôi chưa phải đụng đến một hạt gạo nào Toàn ăn kế của anh em Thôi thì cứ để gạo đấy mang về cứ của đại đội 7 Đổi lấy đồ sau gạo luôn là thứ cần thiết Chẳng bao giờ thừa Lúc đó thì dân Campuchia cũng đã qua một vụ mùa rồi Nên không còn cái cảnh thiếu đói nữa Chính quyền của Bác Hiêng thì cũng đã phát hành tiền tệ Đồng tiền của Campuchia lúc đó Nhìn giống y như tiền của Việt Nam Nhưng chỉ có điều số má chữ nghĩa thì có khác Vậy thôi Mà dân Campuchia lúc đó tiêu luôn cả tiền Việt Nam của bộ đội Chỉ có điều một đồng tiền ria thì được đổi bằng 3 hay 4 đồng tiền Việt Nam lúc đó. Thế thôi. Gạo hay tiền có trong người, muốn cái gì cũng có thể có. Tôi yên tâm với 78 kg gạo lĩnh mang đi công tác. Nên cũng không lo đói hoặc không có đồ để đổi lấy cái mình muốn. Tạm biệt thằng bạn, tôi lên đường về lại đơn vị. Cũng phải trên cả 10 giờ tôi mới về tới cứ của tiểu đoàn 7. Cả tiểu đoàn bộ cũ vắng hoe, anh em bây giờ tập trung hết về cái nhà sàn của trinh sát tiểu đoàn, nằm ngay gần đường, gần dân. Vài ông lính cũ, thương binh nửa vời, đang chờ khám, lại thuộc cái loại bầy hầy ở lại trông non cứ, trong đó có cả lão Dongsker, lính của đại đội 2. Vừa trông tuổi tuổi, lão im mừng ra mặt rồi hỏi thăm dối dít, tôi mới nói đùa. Đơn vị cử em về Móc các anh lên tuyến trên Căn cứ bỏ lại hết Không cần ai phải trông nom gì nữa Các anh bầy hầy ít thôi Nếu không đi đơn vị cho rớt lại Coi như là cắt con số nha Mấy cha bầy hầy nhìn nhau Rồi lão đông Cũng hiểu ra Là tôi muốn bịa chuyện Để dọa dẫm mấy lão Thực ra thì anh em ở lại Trông nom căn cứ Cũng chẳng sung sướng gì Tháng 2 lần Và cắt cử nhau về trung đoàn Để nhận gạo Cùng với nhu yếu phẩm Ngày chơi đêm gác Nhưng nói thật là mấy bố này thì cũng chẳng gác sách gì đâu Cứ tối đến là ngủ tít với nhau cả đám thành thoảng cũng dọa nạt dân ở quanh đó Bằng nửa đêm bắn một vài loạt đạn vu vơ Hoặc là ra lệnh cấm dân đi lại trong đêm tối Nếu đi lại phải có đèn đuốc Rồi cứ phải giữa đường mà đi Còn nếu không là quân tỉnh nguyện Việt Nam bắn chết giáng mà chịu Dân thì bây giờ sợ con top Việt Nam bắn bừa bắn ẩu Nên rất nghiêm chỉnh chấp hành Và chú đội nhà ta thì cứ vô tư mà ngáy for phò. Chẳng qua khi đó cũng không còn địch nữa thôi. Chứ nếu mà có chúng nó có vào cắt cổ cũng không biết. Hoặc chúng vào gần được tập trung hỏa lực dội cho vài quả đạn b vào trong nhà sàn chính xác Thì nói thật các chú đội trong đó cũng tiêu rồi còn đâu. Vài anh đính phọt phẹt mất cảnh giác thì nhầm nhò gì không quá 3 phút thì có khi chả còn chú nào ăn nổi cơm nữa. Mấy anh trông cứ than thở hết gạo rồi Hết là phải rồi Làm sao mà còn được Cứ có tí gạo nào là mang hết ra dân Đổi lấy đồ về nhậu nhẹt với nhau Thì có một của núi cũng hết Hơn nữa mới cách đây chừng vài ngày Nhóm trinh sát đi công tác Cũng có ghé qua cứ Ở lại mấy ngày Nên đã an tâm vào Cái số gạo của anh em trông nông cứ Nên hết gạo Hôm nay tôi về cứ Các anh ấy cũng cứ tưởng tôi về Ăn trực anh em Nên đã phải than thở hết gạo cho tôi biết Là chẳng còn gì để ăn nữa đâu Lượn sớm cho nó khỏe Chứ ở đây với bọn tao rồi mày cũng chết đói đấy Thôi Thế là có bao nhiêu gạo trong ba lô Tôi đành phải đổ ra hết cho anh em có cái mà ăn Nghĩ thấy ức thật Mình vác gạo suốt từ trong kim di ra Đi 2-3 ngày đường Gạo nằm trên vai mình Bây giờ mang ra đi cứu đói mấy cái ông nhậu nhẹt này Biết vậy tôi lên kế hoạch sớm nhận xong tài liệu Thì tôi xong cút luôn Chứ ở đây làm cái gì nữa năm lại đây với mấy cái ông này để một chút đói à. Sáng mai em lên đơn vị sớm, cơm sáng xong là em đi. Anh em nấu cơm nhiều một chút để cho em xin nắm cơm nắm mang đi ăn dọc đường. Còn tài liệu trong cái thùng gỗ của tiểu đoàn bác nào quản lý thì cho em nhận để mang lên tuyến trên. Bố xuyến viết cho cái giấy nhận tài liệu đây. Anh đồng khe thì cứ giữ tôi ở lại vài ngày nữa cho hãng đi. Mấy khi về đến đây. Còn cái chuyện đánh nhau ở trên tuyên tiên thì tôi mặc sát chúng nó Chuyện quân đội hơi đâu mà mày cứ sốt sột rột lên Mới về có một ngày đã vội đi ngay là như thế nào Khổ thân mày Lội bộ mấy chục cây số về đến đây chưa ấm chỗ Vậy là đã vội vã đi ngay Khổ lắm ông à Tôi vội đi là vì nhường gạo trước ông đấy Tôi ở lại thì ông lấy gạo đâu ra mà ăn Ông cứ tưởng tôi máu me chiến đấu lắm mà Cực chẳng đã thôi chứ báu gì Ba cái chuyện bắn giết nhau ở trên đó Mà cũng có làm gì ghê gớm đâu Lính cũng toàn chơi với càn quét vớ va vớ vẩn Chứ có gì đâu mà phải lo Lại một đêm Nằm bên cái lão Đông Ska Để nghe lão kể chuyện tiếu lâm thời đại Mà cái thằng cha này Có cái biệt tài kể chuyện bịa Mà biết rõ mười mười Lão ấy bịa đặt đấy Thế mà vẫn cứ thích nghe Rồi ngồi cười sằng sắc với nhau Quanh ấm trà điếu thuốc Chúng tôi đã thống nhất với nhau Là chỉ dùng một nửa số quà của thằng Đồng còn để dành một nửa để mang lên đơn vị cho anh em khác nhưng khi mồm đã bắt đầu nhàn nhạt là cái lão đông lại chìa tay xin cho tao đối thuốc vậy là còn chín điếu được một lúc lại cho tao điếu nữa cho đến sáng hôm sau thì lão ăn dỗ của tôi hết bao thuốc sáng hôm sau cơm nước xong là tôi lên đường trở về đơn vị vẫn lịch trình đó đi ngược lại đến ngã tư đường tàu thì bám đường sắt mà đi đến đường 132 rồi từ đó rẽ trái ngược vào hướng âm len cho đến khoảng 4 giờ chiều thì gặp một lão nông dân Campuchia gánh những cái ống tốt nốt đi ngang qua đường. Tôi mới hỏi xin nước tốt nốt mới lấy xuống, ông lão vui vẻ chìa ngay cái ống nước cho tôi uống thoải mái. Cầm cái ống nước trên tay nhưng tôi vẫn phải rất cảnh giác bởi cái tay ông lão đang cầm một con dao khá là sắc nhọn chuyên dùng để cắt cái vòi hoa tốt nốt ở trên cây. Nhớ ông lão giở trứng Trong lúc mình đang mài uống nước Làm cho mình một nhát rồi bỏ chạy vào trong rừng Thì có một đúng là họa lớn chứ không thể đùa được Bởi vậy mà vừa uống Tôi cứ phải vừa dè chừng cảnh giác Tay thì vẫn cầm cái bán vụ khẩu AK Có thể cái sự cảnh giác của tôi lúc đó là thừa Nhưng cũng không thể biết thế nào được Ở cái vùng này ta và địch lung tung cả Có cảnh giác quá đà một chút cũng chả sao Ông lão thấy tôi uống được nốt tốt nốt có vẻ thích, rất nhiệt tình, mời tôi cứ uống nữa đi. Nhưng chúng tôi cũng có chút kinh nghiệm với cái loại nước này, không nên uống nhiều, nhất là khi cơ thể mình không được khỏe. Thằng nào mà đang ngây ngấy sốt, uống vào thì nó quật cho nằm luôn. Đường tôi tôi cũng vậy, không nên ăn nhiều, nên tôi cảm ơn ông lão rồi tiếp tục hành trình. Khoảng 5 giờ chiều là lúc tôi đã bắt đầu cảm thấy cần phải tìm một cái chỗ nào đó để có thể nghỉ lại được thì móc bóng nằm lại chờ đến sáng mai sẽ đi tiếp. Bất chợt nghe có tiếng động cơ ô tô từ phía sau vọng tới, rồi chỉ một lát sau đã thấy chiếc xe xuất hiện. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi giơ tay với xe xin đi nhờ, lái xe đỗ ngay lại cho tôi leo lên thùng xe. Hóa ra là xe của sư đoàn về trung đoàn bộ của trung đoàn 209. Một lần nữa tôi lại gặp May ở trên đường, đúng lúc đã nghĩ đến cái chuyện phải ngủ lại một mình ở trên đường thì cũng là lúc có xe cho đi nhờ. Thực ra ngủ lại trên đường thì tôi cũng chẳng sợ gì, chỉ cần bí mật chui sâu vào bên trong đường chừng 100m kiếm cái chỗ nào đó mắc võng lên mà không ai biết là có thể yên tâm ngủ đến sáng. Nằm ở trên võng ôm chặt khẩu súng của mình, chỉ cần có động tĩnh là có thể chiến được ngay. Nhưng rất may tôi đã không phải ở lại một mình ở giữa đường. Khoảng hơn 6 giờ chiều tôi về đến trung đoàn bộ khi đã hơi nhọ mặt người. Đêm hôm đó tôi ngủ lại ở trên ban tác chiến của trung đoàn Một đêm trần trọc khó ngủ trên võng Cứ tưởng sẽ dễ ngủ hơn sau mấy ngày đường Lần đầu tiên tôi mới thấy nhớ đơn vị nhớ anh em Từ ngày về đơn vị đến nay đã gần 2 năm rồi Tôi chưa một lần xa đơn vị lâu như thế này Bây giờ nằm ở giữa trung đoàn bộ thật Nhưng vẫn cứ thấy mình lạc lõng Chỉ muốn cho trời nhanh sáng để còn trở về đơn vị của mình ở đây thì tôi cũng có anh em anh Hồng người thân cận với tôi một thời gian dài anh đang nằm bên cạnh kia tiếng thở đều đều trong giấc ngủ nhưng tôi vẫn cứ thấy mình như người xa lạ đại đội hai đã là một phần cuộc sống của tôi lúc đó về thôi không thể đi xa nó lâu hơn được nữa sáng ra tôi thu dọn đồ đạc tư trang rồi chuẩn bị lên đường anh Hồng cũng chuẩn bị lên lớp giảng bài cho anh em trên trung đoàn tập huấn Anh Hồng cũng muốn giữ tôi lại ở trên trung đoàn chơi thêm vài ngày nữa nên mới nói. Thì mày cứ ở lại trung đoàn chơi thêm vài ngày nữa. Nếu như lão Xuyến có nói gì thì cứ bảo là tao giữ lại ở trên này. Khổ. Anh Hồng không hiểu là tôi muốn về đơn vị chứ không phải vì tôi ngại thời gian đi công tác lẻ của tôi về muộn. Bố chuyến đã cho tôi tới 7 ngày và có thể cao su thêm vài ba ngày nữa. Mà hôm nay nếu có về đến tiểu đoàn 7 thì tôi cũng mới chỉ đi được có 5 ngày. Điều quan trọng là tôi đã muốn về với đại đội 2 của chúng tôi. Mấy ngày đi vắng tôi mới hiểu nó là nhà và cán bộ chiến sĩ trong đại đội 2 là anh em và tôi thấy nhớ. Bởi vậy ăn sáng xong tôi chào tạm biệt anh em ở trên ban tác chiến rồi khoác ba lô cầm súng về đơn vị. Đoàn đường này tôi đi đã mấy lần rồi nên thuộc từng con đường nhỏ gốc cây tới những cái khúc cua ở trên đường. Khi đi khách chung đoàn bộ được khoảng trên dưới một chục cây số, lúc này đến đoạn đường đã khá rộng, đang đắp dở. Đoạn này chỉ có một cái khúc ngắn, chưa tới một cây số, còn cả khu vực này khá thoáng tầm nhìn, rừng ở hai bên thưa hơn ở những chỗ khác. Bất chật, ở trước mắt tôi, trên cự ly khoảng 100 mét, thoáng thấy có bóng người, vượt ngang qua đường sang bên này cánh rừng. Tiếp theo là hai người nữa từ bên trái vượt qua bên phải đường. Gặp địch rồi. Lúc đó tôi cũng tạt vội vào bên cánh đường ở phía bên trái đường và vận động sâu vào phía trong khoảng 100m. Rồi tìm một cái vị trí để hình có lợi nằm im để quan sát. Cách đi của tôi lâu nay thì vẫn cứ là đi một đoạn ở trên đường, lại một đoạn lùi vào rừng bám theo đường mà đi. Thì lúc này đúng ở cái đoạn tôi đang đi trên đường, thì phát hiện ba thằng địch cũng đi cắt ngang đường. Bọn chúng cũng đã phát hiện ra tôi. Và tôi cũng nhìn thấy chúng Với ba thằng địch ở đây thì nói thật tôi chả sợ gì Tôi có đủ vũ khí và đạn để đánh nhau với chúng nó cả ngày cũng không hết Bọn địch có thể đông hơn nhưng chúng không có đủ đạn để chiến đấu lâu được Chúng tôi thừa biết điều này Nhiều lần đã hạ bọn địch ở khu vực này Bọn chúng không có nhiều đạn mang theo Hơn nữa bọn địch không thể biết được là tôi đang đi có một mình Và địch thì khó mà có thể đông hơn ba thằng Nằm im khoảng 5-10 phút để quan sát Không thấy có đồng tính gì Tôi bắt đầu ngắm vị trí trước mặt xem có cái chỗ nào có thể lợi dụng địa hình địa vật tốt nhất thì nhanh chóng vận động bám lên rồi lại nằm im để quan sát tiếp. Cứ thế tôi tiến dần lên bám theo đường vượt qua khu vực này. Ba thằng địch sau khi đã vượt qua đường cũng thấy biến mất hút vào trong cánh rừng ở phía bên phải đường. Có lẽ bọn này cũng sợ tôi và tôi thì nói thật cũng ngại va chạm với chúng nó. Có thể đây là một nhóm nhỏ lính phốt đang trên đường về để móc nối với khu vực có dân sống ở khu vực gần núi Kim Ri. Cứ như vậy, từng bước vận động, quan sát thật kỹ, rồi lại vận động trong cái tư thế luôn sẵn sàng chiến đấu, rồi lại quan sát. Tôi đã đi khỏi cái khu vực đó trong an toàn. Giờ đây, mỗi bước chân của tôi lại càng gần với đơn vị hơn, càng an toàn hơn. Tôi không hề thấy sợ địch trong những tình huống đó, dù chỉ có một mình một súng. Nhưng nếu biết cách chiến đấu, biết cách đi Thì kẻ địch cũng chẳng làm gì nổi mình Và cái điều quan trọng nhất là phải hết sức bình tĩnh Không được hoảng loạn Luôn chuẩn bị trước cho mình những cái kế hoạch riêng Nếu như lỡ trên đường gặp địch Khoảng hơn 2 giờ chiều thì tôi về đến tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7 Bố Xuyến và ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 cũng đã khá ngạc nhiên Khi tôi trở về sớm và hoàn thành nhiệm vụ vượt mức thời gian Mà bố Xuyến cho đi những tận 2 ngày Tôi có báo cáo lại chuyện là đã gặp bọn địch ở trên đường về đơn vị Khi thấy ba thằng vốt luồn vào cái khoảng giữa trung đoàn và tiểu đoàn Mọi người có hỏi cái cách xử lý của tôi lúc đó ra sao Tôi kể lại nguyên văn những gì đã diễn ra trong tình huống đó Ai cũng khen tôi đã xử trí nhanh và cũng rất gặp may Nếu như đi nhanh hơn một chút thôi thì hai bên đã vô tình đối đầu nhau Và lúc đó tôi sẽ là người có nhiều bất lợi Tôi cũng đã nghĩ vậy Ừ thì may mắn lúc nào cũng là một yếu tố khá quan trọng đối với tất cả những người lính trên chiến trường Nhanh quá cũng chưa chắc đã là thoát chết Và chậm quá thì đôi khi cũng là dấu chấm hết cho một cuộc đời Về đến đại đội 2 Bụng của tôi đói côn cào Nhào ngay xuống dưới lán của anh nuôi xem có cái gì ăn được không Chẳng còn có gì có thể ăn được Thế là thằng Lộc phải nấu vội cho tôi bát cơm Nó thì cứ suýt xoa về cái chuyện mấy ngày đi đường công tác của tôi ăn uống tất thường. Anh Phượng thì nhìn tôi cười cười rồi hỏi, đi về rồi hả? Sao về sớm thế? Tối hôm đó mấy anh em chúng tôi quây quần bến ấm trà, tào lao chi Khương cho tới muộn rồi mới đi ngủ. Nằm đây bên anh em đơn vị mình thấy yên tâm hơn như đang ở nhà mình vậy. Cho dù là căn cứ ở núi Novia hay ở trung đoàn bộ, tôi cũng cứ không thích bằng ở đây. Quanh tôi lúc này là những đồng đội, họ là một phần của tôi. Và tôi cũng là một phần của họ Trong cái gia đình lớn đại đội 2 của chúng tôi Ba ngày sau thì chúng tôi có lệnh Đi càn quét ở hướng tây núi Kim Ri Một phần nhỏ thì vẫn để ở lại trông non cứ Anh Phường cắt cử tôi ở nhà Nhưng đến giờ phút cuối thì lại thay đổi ý kiến Vì không còn mấy người đi tác chiến Nên lại yêu cầu tôi đi lần này Đội hình của đại đội 2 đi càn quét độc lập Các đại đội ở trong tiểu đoàn 7 Thì mỗi một đại đội mỗi hướng Thời gian đi cũng ngắn ngày nên không phải mang vác gì nhiều Chỉ một cơ số đạn và 5 ngày gạo ăn Cùng với tư tranh cá nhân khá gọn nhẹ Nhiệm vụ của đại đội 2 từ hướng tây của núi Kim Ri Càng thốc lên hướng bắc rồi quay ngược trở về Và trong cái đợt truy quét ngắn ngày này Tôi có tới hai kỷ niệm đáng nhớ quanh cái ngọn núi Kim Ri Chú tôi chuẩn bị rất nhanh rồi lên đường như kế hoạch đã nhận của tiểu đoàn 7 Thang điều thông tin PRC25 cũng đã xuống đi phối thuộc cùng với đại đội 2 và sáng hôm đó chúng tôi lên đường theo con đường đi thẳng đến cái ngã ba cây me ngọt, từ đó chúng tôi đi về hướng tây khoảng chừng 5 cây số rồi cắt ngược lên hướng bắc theo sườn tây của núi Kim Ri. Thời gian đó cũng đã vào mùa mưa rồi, rừng cây sau một mùa khô nắng hạn nay gặp mưa, lộc lá cây lên xanh mơn mởn, những cái khóm trúc nhỏ ở vùng này cũng đã bắt đầu xanh tươi. Từng bụi, từng khóm mọc cao ngang bụng Và trong đội hình càn quét của đại đội 2 Luôn có những thằng lính khoác áo mưa ở trong đội hình Là mùa mưa thật đấy Nhưng không phải lúc nào cũng mưa Có những lúc trời quang mây tạnh Ánh nắng khá rực rỡ Nhưng vẫn có những thằng lính khoác áo mưa đi càn Nó không có cái ý định cởi áo mưa cả khi trời đang nắng Bởi bất kể khi nào cũng có thể trời mưa đổ xuống Và thằng nào cũng sẽ ướt như chuột từ cặp quần trở xuống Đêm qua, sương hay nước mưa còn đọng trên những cái thân lá, cây, trúc nhỏ Và khi lính lội bộ vào thì đều ướt quần hết cả Dép cao su luôn là thứ tốt hơn cả cho đôi chân của người lính Nhiều thằng đã từng khốn khổ vì đi giày Dép cao su giữ cho đôi chân luôn khô ráo Mưa xuống ướt hết chân nhưng chỉ sau cơn mưa là chân mình nó khô rồi Chúng tôi không cần giày ở cái dứ sở nắng nóng mưa nhiều này Đợt hành quân tác chiến mùa này, cái mà chúng tôi cần nhất đó là tăng võng ni lông đi mưa. Cái tăng là thứ không thể thiếu, nó sẽ giúp cho chúng tôi có được một giấc ngủ ngon sau một ngày càn quét mệt mỏi. Chúng tôi cần sự khô giáo trong giấc ngủ, và ai cũng ý thức được điều đó. Chiều hôm đó khi hoàng hôn đã dần xuống, chúng tôi đã càn lên tới hướng bắc của núi Kim Ri xa rồi. Và sau một ngày vất vả đường xa, ai cũng đã bắt đầu nghĩ đến. Truyền dừng chân nghỉ lại tìm một giấc ngủ qua đêm. Trước mặt của đại đội 2 lúc đó là một cái tràng chống khá lớn với cây cối lấp xấp, hai bên là những rừng gỗ dầu không to lắm. ở giữa tràng là những cái cây dại hoa cứt lợn rất nhiều, cây khá to mọc đồ tràn lan khắp mặt đất. Tất cả chúng tôi hy vọng vượt qua được bên kia tràng thì sẽ được lệnh dừng lại chuẩn bị chỗ ngủ qua đêm. Lúc đó đi càn khơi khơi vậy thôi, chứ co gặp thằng địch nào đâu hai ngày nay chưa hề gặp bất kỳ một thằng phốt nào và cũng chẳng thấy có cái gì nghi vấn, chỉ thấy rừng rừng và rừng, cây và cây, chẳng có gì khác. Đội hình của chúng tôi bây giờ vẫn dàn hàng ngang, các trung đội cũng chỉ 4 5 người thôi, nhưng cũng giữ được đội hình khi càn quét và hàng ngang khi vượt chảng. Bởi khi đó đội hình càn hơi tạt ngang khi cắt qua chảng nên bộ phận đi giữa lại thành ra là đi đầu nhóm đại đội bộ và anh nuôi gồng gánh xòng chảo lại thành ra là nhóm đi trước. thằng điều thông tin vác máy prc 25 đi đầu lội ngang cái trảng toan cúc cứt lợn, anh nuôi nối theo sau và tôi cùng với anh vượng bám liền theo đó. chúng tôi giẫm đạp lên ngang những cái thân cây cứt lợn mà bước và thân cây thì khi mọc cao quá đổ xuống cứ chắn ngang cái đầu gối người rất khó bước qua nên gặp cái thân cây nào to là bước lên đó mà nhún tìm cái chỗ đặt chân để bước qua. Anh Phượng lúc đó hơi dừng lại để ngó nghiêng đội hình xem anh em có ai còn sót lại nữa không. Vì cái lúc rẽ ngang qua tràng đội hình hơi sai nhau, sợ người khác chưa biết. Tôi mới vượt lên đi cái tầng điều chừng khoảng 10m thì cái tầng điều đang đi đầu bất chợt ngã nghiêng về một bên, rồi chỉ chừng 2 giây sau thấy nó kêu thất thanh một tiếng, ôi nó vùng lên rồi cuống cuồng quay lùi tìm đường để bỏ chạy. một tay nó giữ cái mũ cối trên đầu. Còn một tay nó đập đập cái gì đó Tiếp theo đó là tiếng choáng nữa Rồi thằng Lộc ngã lăn quay trước mặt tôi Xòn chảo vứt qua một bên Rồi thì nháo nhào Cả bọn đi trước vùng bỏ chạy trở lại Manh thằng nào thằng đó chạy tháo thân Rồi cái tiếng hét Ông ông ông Tôi nghe vậy cũng quay lùi Bỏ chạy ngược trở lại khỏi cái bụi cây cất lợn đó Trong lúc đó thì tôi ngã nhào về phía trước Làm rơi cái mũ cối trên đầu Chẳng mấy khi tôi đội mũ cối Bao nhiêu mũ phát bổ sung cho tôi tôi đều vứt cả Nhưng lần này đang là mùa mưa đi tác chiến Có cái mũ cối tiện hơn nên tôi mới đổi cái mũ cối Đúng cái lúc cần cái mũ cối trên đầu nhất Thì lại là cái lúc tôi ngã đánh rơi một cái mũ ở trên đầu Ông một đan lớn bay vừa, vừa ở trên đầu chúng tôi Rồi tôi thấy đánh nhói một phát ngay trên đỉnh đầu mình Nọ buốt tôi lộng óc Thôi chết rồi Con ong nó nhè vào cái đỉnh đầu của tôi nó đốt rồi Và đây đã lần thứ 2 tôi bị ong đốt vào đầu từ ngày sang Campuchia Thôi thì lúc bây giờ cá đại đội 2 của chúng tôi chạy đúng như một cái chợ vỡ Lính tráng cứ gọi là chạy loạn tứ lông tung tiếng kêu thét dâm trời Chưa bao giờ mà tôi thấy lính của đại đội 2 của chúng tôi lại bỏ chạy đến như vậy Kể cả ở những trận đánh nhau với tụi phốt trước kia thi thảm là vậy Nhưng cũng chưa đến cái bước phải bỏ chạy như lần này Mà cũng không phải chỉ có thằng Điều Đi đầu đạp phải cái tổ ong đất Mà ở trung đội bên kia Cũng có thằng dẫm phải cái tổ ong đất Mà sau ở đây nó lăm ong thiết cái gì này Linh Quảng ca đổ đạc xuống ống mà chạy vì bị ong đuổi Đã vậy cứ càng chạy Thì lại càng bị nó đuổi theo đốt tui bụi Chúng tôi hôm đó không ai thoát khỏi Bị ong đốt Và cái thằng Điều thông tin là thằng bị nặng nhất Chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ Cái mặt nó đã sưng u lên To như cái đĩa Nhóm lính của đại đội 2 chúng tôi thất trận lùi về phía bên này tràng chờ cho trời tối rồi tổ chức lên để thu dọn chiến trường mang vác đồ đạc về bên này tràng để nghỉ lại qua đêm Từ ngày tôi về đại đội 2 chưa từng thấy có cái trận nào mà chúng tôi thê thảm như cái trận này lính của đại đội 2 100% bị thương và tháo chạy trước kẻ địch bất ngờ không còn ra một cái thể thống gì nữa đánh nhau với cái tuổi lính Phốt chúng tôi không hề sợ Nhưng đánh nhau với ông Thì nói thật thôi chúng tôi xin thua tuyệt đối Ở cái trận này ngắn gọn lại mà nói Thôi tranh vòi chẳng xấu mặt nào Và hôm sau chúng tôi rút về theo đường cũ Cả đêm hôm đó Tôi cùng với nhiều thằng khác Ở trong đại đội 2 Đã bị sốt xỉn xịch Riêng tôi bất kể bị ông đốt vào đâu Đều lên cơ sốt ngay được Và nhức đầu không thể tả nổi Có thể cơ thể yếu Không thích nghi hay đề kháng Với nọc độc của ông căng điều trông vậy nhưng mà nó lại rất khỏe, nó không hề bị sốt, chỉ thấy kêu đau buốt. Anh em khác phải nhẻ giúp nó cái nọc ong còn cắm ở da thịt của nó. Nó bị ong đốt nhiều nhất lính của đại đội 2 chúng tôi hôm đó. Sau này chuyện lính đại đội 2 của chúng tôi bỏ chạy khi bị ong đuổi đốt đã bị lộ ra thì lính của tiểu đoàn 7 đã gọi đại đội 2 của chúng tôi là đại đội chạy làng và đặt cái tên cho trận đó là trận đánh không có tiếng súng trận đánh không có sự chống cử lại với tỷ lệ thương vong lớn nhất trong lịch sử chiến tranh của tiêu đoàn 7 Hôm sau thì chúng tôi theo hướng cũ mà lộn trở lại Sau một đêm số anh em bị ong đốt cũng đã đỡ sốt nhiều Đội hình càng ngược trở lại Những thằng lính thôi thần ở trong rừng như đi chơi thoải mái ngắm trời ngắm đất Thì có địch đâu đó mà đánh, có cái gì đâu đó mà phải cảnh giác Nên từng nhóm từng trung đội cứ đi túm tụm với nhau nói chuyện cho vui Chứ không lẽ lội bộ giữa những cái rừng gỗ dầu Và dưới chân là trúc nhỏ rồi cầm lặng với nhau Cũng tầm 9 giờ sáng khi nắng đã bắt đầu lên Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày Không còn cái kiểu sập sùi lúc mưa lúc nắng như mấy hôm trước Nhưng lính của chúng tôi thì vẫn bị ướt hết quần Bởi đêm qua và sáng nay Sương vẫn còn động trên những cái thân lái trúc nhỏ quật vào quần Đang càn như vậy Thì bất chợt ở phía giữa đội hình Nghe cũng có những tiếng sột sạt Rồi cái khóm trúc nhỏ ở phía trước mặt lay động mạnh Một cái đầu này mễn thì đó Thò lên trên cái mặt ngọn trúc Rồi nó phóng như bay ngay trước mặt chúng tôi Thôi thì là lính của ta Xà đạn bắn đuổi theo Con này chắc to cỡ bằng con bê con Lừng vàng tre Với hai cái tay dài thẳng đứng Nó phóng từng bước dài Và cũng rất nhanh biến mất trước mắt chúng tôi Còn lính của ta thì bắn loạn cào cào Vào cách của trời ban đó Nhưng không trúng Ai cũng tiếc hủi hội Một bữa thịt rừng lý tưởng đã hụt khỏi tầm tay Và từ đó Thì lính của chúng tôi nhắc nhở nhau Chú ý chú ý Đã có một con này thì sẽ còn có nhiều con nữa Ở khu vực này Bọn chúng sau một đêm đi ăn Thì sẽ về tìm chỗ ngủ ban ngày Giữa những cái khóm trúc nhỏ Khi mình càn qua đánh động nên bỏ chạy Anh em cố gắng bắn lên một con Kiếm chút thịt nai rừng ăn cho nó biết Nhắc nhau thì là vậy đó Nhưng cái loại nai này nó ở rừng Kim Ri cũng nhiều Nhưng chưa bao giờ chúng tôi biết được Cái miếng thịt nai rừng Nó mềm hay cứng ra sao Con nai nó nhảy nhảy ba bước chân là đã biến mất dạng con lính ta thì nói thật Bắn giờ không thể tàn nổi Bắn mãi nhiều lần rồi Mà chẳng được Nên thôi sau này phát chán tự bảo nhau Thôi đừng có bắn nữa Phí đạn lôi thôi đạn lỡ lạc vào nhau để đâm rách việc Sang chiều ngày hôm sau thì chúng tôi về đến chốt ở trong núi Kim Ri Kết thúc một chuyến càn quét định kỳ Và khoảng 5-7 ngày sau thì chúng tôi được lệnh rút ra khỏi khu vực núi Kim Ri Để trở về căn cứ tại núi Nô lính Linh của tiểu đoàn 7 chúng tôi mừng lắm Ở đây thì làm cái gì cho chết buồn Toàn rừng vĩ rú và những cái xác chết còn vương vãi trên khắp mặt đất Ở khu vực núi Kim Ri Nói thật ở đây chỉ có một tổ sinh bệnh chứ béo bổ gì cái khu vực này